Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Chuyện Đi Kỳ à, Như vậy thì chúng ta đã kết thúc kỳ nghị lễ Tết canh tí rồi à, Chúng ta đều sẽ bắt đầu bắt tay vào công việc Với những mong ước và mục tiêu mới trong năm à, Thì đầu xuân năm mới Tiến Phong cũng không biết nói gì hơn Là xin chúc toàn thể các bạn năm mới có thật nhiều sức khỏe Thật nhiều may mắn Và đạt được mọi mục tiêu đã đề ra Thành công hơn nữa trong năm 2020 này à, Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc phục vụ tinh thần của các bạn với tập số 268 của bộ truyện Tây Du, mời các bạn đón nghe. Hắc Tây Du tập 268. Hạo Thiên Tôn đi liền phía trước, thản nhiên rồi nói: Mộc Thiên Tôn những ngày này dường như bề bộn nhiều việc. Những năm này đều chưa từng về Thiên Đình. Trước đó vài ngày Thiên Minh có tổ chức hội nghị, Thiên Tôn cùng các thế hệ sau Thiên Minh đều đã tới duy chỉ có một người không tới Hội nghị thiên minh Tần mục bên trong lòng khẽ nhúc nhích Hắn chỉ biết là thập thiên tôn Là nguyên lão thiên minh Đạo tổ, đại phạm thiên vương Phật Cũng là nhân vật tại bên trong thiên minh Nhưng mà bên trong thiên minh bao gồm những ai Thì tần mục lại chưa từng gặp qua Hắn đành cười nói Là lỗi của ta Bị việc vặt ngăn trở Lần sau tổ chức hội nghị thiên minh Ta nhất định sẽ không vắng mặt đâu Lang hiên thần hoàng đi lên phía trước Quan sát thiên long bảo liễn của tần mục Rồi giống như cười Mà không phải cười nói Bệ hạ ban cho mục thiên tôn bảo liễn Làm sao liền cước lực đều đổi Chín đầu thiên long đâu Tần mục thở dài nói Ta lần này xuất hành Có chút hung hiểm Chín vị thiên long oanh liệt Lang hiên thần hoàng nhìn thấy bảo liễn Thế được dấu vết của tu sửa qua Cười lạnh rồi nói Mục thiên tồn lại đi phá nhà cửa người ta Khó trách bảo liễn bị người ta đánh thành như vậy Tần mục cười tùm tìm rồi nấy Đúng vậy Sớm biết ta liền đi phá Lăng hiên thần cung của đạo hiếu Chắc cũng sẽ không bị người ta đuổi đánh tới cùng đâu. Lăng hiên thần hoàng cười ha ha rồi nói: Ai dám phá lăng hiên thần cung của ta <cười> Thực sự là trò cười Tần mục cũng là cười ha ha Thầm nghĩ rồi nói: Lăng hiên thần cung của ngươi ta đã phá qua hai lần rồi. nghiên thiên phi đi lên phía trước, trong lòng ôm một con mèo trắng, cười tuồng tìm rồi nói. mục thiên tôn một đường tàu xe mệt mỏi, có thể thấy được gian khổ. tần mục nhìn con mèo trắng ở trong ngực nàng, trong lòng buồn bực nói. con mèo trắng này còn chưa chết. con mèo trắng nhìn thấy tần mục, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nó vội vàng rút sâu vào trong lòng của nghiên thiên phi. Tần Mục cười nói: Thiên Phi, con mèo này của ngươi có thể cho ta mượn chơi hai ngày được không? Nghe Thiên Phi cười nói, vậy không được đâu. Trước đây ít năm Tiểu Thất vì đi tìm kiếm kẻ đánh cắp bảo vật tổ địa của bệ hạ mà bị kinh sợ, đến bây giờ vẫn còn không có phục hồi lại. Nhìn thấy kẻ thù liền sinh ra lòng sợ hãi. Kẻ trộm rất là đáng ghét. Tần Mục thở dài rồi nói: đáng tiếc. Tường Thiên Tôn tiến lên làm lễ chào hỏi Rồi hiếu kỳ nói Mục Thiên Tôn những năm này Đã đi nơi nào rồi Rất nhiều Tần mục đáp lễ rồi cảm khai nói Nguyên giới tứ cực thiên Chạy tới chạy lui Gặp rất nhiều người mệt gần chết Tường Thiên Tôn đồng tình rồi nói Thiên Tôn hay nghỉ ngơi cho tốt Ta vừa luyện được một ít đan dược bổ huyết dưỡng nhanh Ta sẽ đưa cho Thiên Tôn một chút Hắn tự cầu thả Không đáng quan tâm Hỏa thiên tôn đi tới trước mặt hắn Tần mục hư lạnh một tiếng Lạnh lùng rồi nói Người và ta đã cắt đứt quan hệ Không còn lời nào để nói Hỏa thiên tôn không hề cảm xúc Sau đầu ánh lửa xoay tròn Khí thế ngập trời thản nhiên rồi nói Ta cùng người còn gì để nói chứ Chỉ cần người không chặn đường của ta Ta có thể lưu tính mạnh của người Nhưng mà người nếu như ngăn cản ta Hiểu đạo hiu Tần mục mắt tiếc tai ngơ Hướng về hiểu thiên tôn Làm lẽ chào hỏi rồi cười nói Đối với chuyện của địa đức nguyên quân Ta cảm giác sâu sắc ấy nấy Hiểu thiên tôn vội vàng đáp lễ cười nói Để mẫu nguyên quân tạo phản làm loạn Đó là hiểm họa từ bên trong thiên đỉnh Hiện nay không có họa lớn trong lòng này Ngược lại có một vị địa đức nguyên quân hiền lương Tốt đẹp Đây là chuyện may mắn đối với nguyên giới rồi Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích Các thiên tôn đều không có đề cập tới địa mẫu nguyên quân Duy chỉ có hắn đề cập Có thể thấy được việc tại Duyên Khang Kinh Thành Tần Mục dùng kế giết trừ địa mẫu Cũng không có dấu giếm được hắn Trong lời nói của hắn Cũng có ý vị cảnh cáo Tần Mục Ở bên trong đó Lúc này Tổ Thần Vương cất bước đi tới Nhưng mà lại từ bên cạnh Tần Mục đi qua dáng vẻ vinh vang tự đắc Không có ý coi ai ra gì Tần Mục cười nhẹ một tiếng cũng không để ý tới Hư Thiên Tôn lúc này cũng đi tới nay Mục Thiên Tôn cùng cha ta là Thổ Bá đi rất gần Cha ta thân thể có khỏe không? Tần Mục giống như cười mà không phải cười Nói Thổ Bá Đạo Huỳnh thân thể coi như bền chắc Chỉ là hơi lớn tuổi Luôn nghĩ tới con gái của mình Chỉ là con cái không ở bên người Nên khó tránh khỏi có chút cô quạnh. Hư Thiên Tôn nói Lớn tuổi Nhớ nhung Không cần Dù sẵn là nhung nhớ lấy quyền lực Hắn nên lưu lại một chút đi Miễn phải chết khi còn tại nhiệm Tần Mục về mặt tươi cười nói Ta sẽ chuyển cáo cho hắn Ánh mắt Tần Mục rơi vào trên người của Cung Thiên Tôn Không người rồi nói Cung Đạo Hiếu Mục Thiên Tôn Cung Thiên Tôn đáp lễ Tần Mục quan sát Cung Thiên Tôn lên xuống vài cái Rồi nhận thấy đây là một nữ từ nói năng thận trọng Đối với ai thái độ lạnh như băng Không để mặt mũi Ngay sau đó tần mục nghiêm mặt nói Ta cùng với chín vị thiên tôn đều đã chạm mặt qua Giao tình có nông có cản Nhưng các vị đạo hữu đều yêu kính ta Coi ta như người một nhà vậy Duy chỉ có ta và cung đạo hữu Không có trò chuyện qua Cung đạo hữu có thời gian ngồi đàm luận hay không? Không có thời gian Cung thiên tôn thần sắc lãnh đảm Nói rồi xoay người rời đi Thiên tôn nhao nhao cửa nói Mục thiên tôn bỏ qua đi Tình nét cùng thiên tôn chính là như vậy đấy Đối với ai cũng đều là lạnh nhạt như vậy Tần mục gượng cười hai tiếng Che giấu sự bối rối của mình Mọi người nhau nhau cáo từ rời đi Rồi nói Mục thiên tôn không nên quá vất vả Có thời gian đi chỗ chúng ta ngồi một chút Mấy ngày nay thiên đình đại quân sắp đi Mang theo tứ ngự thần khí Đi chân áp thái hư Mục thiên tôn tuyệt đối không thể bỏ lỡ trò hay này Tần mục sưng phải Rồi đôi mắt nhìn theo bọn họ đi xa Ánh mắt lấp lé rồi nói Bọn họ chế tạo tứ ngự thần khí Hẳn là để đà thông được một thông đạo an toàn rồi Để tứ ngự thần khí Không có tư duy ý thức chấn trụ được đủ loại kỳ lạ Bên trên tâm ma tinh lộ Bất quá tinh lộ tâm ma tại Thái Hư Ngay cả cổ thần thiên đế Cũng đều có thể hóa ra ngoài được Chỉ dựa vào tứ ngự thần khí hắn Còn chưa xong được Bọn họ khẳng định sẽ còn tìm kiếm đệ tử của Đại Sư huynh Mục Thiên Tôn Người muốn địa đi đồ của Vân La Thiên Cung Viên thần quan kia kêu lên một tiếng Tần Mục lấy lại tinh thần Thần quan đem đệ đi đồ giao cho hắn Cởi nay Con đường đi về Vân La Thiên Cung Tiểu thần cũng vẽ ở bên địa đi đồ rồi Dứt lời Hắn đồng thời không có đi ngay Mà lại đưa mắt nhìn Tần Mục Tần Mục lòng dạ biết rõ Lại lấy một túi thiên tệ Thần quan cầm cấp vào bên trong tay áo Rồi không người cáo lùi Tần Mục trở về bảo Liên bày ra Vân La Thiên Cung địa lý đồ, nhìn qua một phen không khỏi bật cười. Tần Mục sau đó lấy ra một tấm địa lý đồ khác đối chiếu một phen, vậy mà giống nhau như đúc. Tấm địa lý đồ này là do Ngụy Tùy Phong lưu lại choán hiển nhiên Vân La Thiên Cung cũng là một cái thiên tàng địa bảo của Ngụy Tùy Phong, chỉ là không biết đang cất giấu thứ gì mà thôi. Bên trong địa lý đồ mà viên thần quan kia giao cho Tần Mục cũng đã miêu tả kỹ càng con đường đi đến cầu chuyển đổi năng lượng đi vân la thiên cung tần một quấn lên quấn địa lý đồ để địa đồ bùng cháy rồi hóa thành tro tàn hắn chỉ để lại địa lý đồ của ngụy tùy phong mà thôi đại sư huỳnh để cho ta đi theo quấn đồ này cứu hắn cũng tốt vậy thì theo đồ nhưng mà cứu hắn đoán chừng còn phải chờ một chút thời gian nữa yên nhi đi tây thiên môn yên nhi cùng với long kỳ lân lôi kéo thiên long bảo liên lên đường đi Tây Thiên Môn. Tần Mục ánh mắt lấp lé thầm nghĩ nói: Tây Thiên Môn, Quỳnh Hoa Cung Bạch Ngọc Quỳnh, đệ tam thiên sư của Thiên Đình, nam đế thần hồn chuyển thế. Lần này trước tiên tiếp xúc với nàng một chút, nhìn xem nàng đã chết bao nhiêu lần rồi, sau đó lại thử nghiệm phương pháp hóa giải thần thông của âm thiên tử. Lần này Tần Mục trở lại Duyên Khang, đó hỏi thăm nơi hạ lạc của Phong Đô, nhưng bên trong Duyên Khang, tất cả mọi người không biết hiện nay Phong Đô rốt cuộc đang ở nơi nào. Tần mục nguyên bản định đi phong đô để gặp đế dịch nguyệt Từ Minh Đô Thiên Môn bên trong tai nàng Để bắt tay vào nghiên cứu phương pháp phá giải giấc mộng thai ngén Do âm thiên tử hạ thủ trên người Bạch Ngọc Quỳnh Này tìm không được phong đô Hắn cũng chỉ có thể coi như thôi đi Bảo lễn đi tới Tây Thiên Môn Tần mục gọi đến Long Kỳ Lân Lấy ra Chu tước lồng vũ rồi nói Long Béo Người đi Quỳnh Hoa Cung Bảo người khác cổng đem lồng vũ này Giao cho Bạch Ngọc Quỳnh Long Kỳ Lân sưng dạ Sau một lúc lâu vòng trở lại rồi nói Đã đưa rồi Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu Nói Đi Tây Lạc Sư Môn Cầu chưa đổi năng lượng Tiến về Vân La Thiên Cung Bên trong Quỳnh Hoa Cung Thiên Đình Đệ Tam Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh Cầm chu tước lồng vũ Ánh mắt ấm ủ Đột nhiên nàng vươn người đứng dậy Đi ra ngoài cùng Tuy nhiên sau khi nàng đứng dậy Thì bên trong tòa bào tọa vẫn có một Bạch Ngọc Quỳnh khác ngồi đó. Bộ dáng giống nàng như đúc. Xem ra đây là thủ đoạn đánh cháo của nàng. Tại thời kỳ Long Hắn, thiếu niên lừa gạt ta xem bảo bối lại xuất hiện. Còn nhát đầu mập mạp dùng gọc bội lừa gạt ta lông vũ cũng đã xuất hiện. Bạch Ngọc Quỳnh đôi mắt chớp động, âm thầm nghiến răng trong lòng thầm nghĩ. Ta khi đó thực sự ngu ngốc. Bất có bảo bối của ta, bọn hắn ngược lại đã cứu ta. Ta ngược lại muốn xem xem, bọn họ rốt cuộc là ai, vì sao muốn cứu ta, và vì sao lại muốn đưa gạt lương vũ của ta. Sau khi Bạch Ngọc Quỳnh rời khỏi Quỳnh Hoa Thiên Cung, thân hình như quỷ mị lấp lẽ, biến mất không thấy gì nữa. Mà bên trong Quỳnh Hoa Thiên Cung vẫn có một Bạch Ngọc Quỳnh khác đường đường chính chính xử lý chính phủ. Công pháp của nàng cực kỳ kỳ lạ. Bạch Ngọc Quỳnh tại Quỳnh Hoa Thiên Cung vậy mà cũng là một đế tọa cường giả. Ngôn hành cử trì Cùng với nàng không khác gì cả Nhân vật có thể tu thành đế tọa cảnh giới Hơn đã ngồi trên thiên sư bảo tọa Đều không phải chỉ là hư danh Bạch Ngọc Quỳnh càng là như vậy Trong quá trình cùng với hắc đế thiên âm tử Lần lượt giao chiến Sớm đã làm cho nàng trở nên vô cùng giả hoạt Nàng sau khi lần lượt khởi từ hoàn sinh Thì đã rút ra được kinh nghiệm xương máu Nghĩ ra từng loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng Thậm chí về sau Còn ám toán ngược lại âm thiên tử đã. Dù là âm thiên tử từ trước thế này chuyên đi ám toán người ta Thì cũng có mấy lần suýt nữa bị chết tại trong tay của nàng Cũng chính bởi vì vậy Thiên đình đã nhìn chúng thủ đoạn cùng với bản lĩnh của nàng Mới để cho nàng trở thành thiên sư quản lý Tây Lạc Sư một Không bao lâu sau Bạch Cọc Quỳnh đã tìm hiểu ra được tung tích của Tần Mục Long kỳ lần Sắc mặt nàng có vẻ kỳ lạ nói Mục Thiên Tôn Thiếu niên cho ta nhìn bảo bối Chính là Mục Thiên Tôn Bộ dáng không giống Thời điểm hắn đi tới thiên đình Từ xa ta đã nhìn thấy hắn Đúng rồi Nghe nói mục thiên tôn có cơ duyên xảo hợp Có thể vượt qua thời không Mà trở lại trong quá khứ Tại giai đoạn đầu long hắn đã nổi danh rồi Cũng tức là nói Khuôn mặt hắn tại thời kỳ viễn cổ Cùng với khuôn mặt hiện nay không có giống nhau Nàng không khỏi buồn bực nói Thời kỳ viễn cổ Mục thiên tôn vì sao muốn cho ta khối ngọc bụi kia Hắn vì sao lại bảo vệ ta không bị âm thiên tử ám toán Vì sao lại muốn gạt đi lông vũ Do Nguyệt Thiên Tôn cho ta Nàng chăm mối Vẫn không có cách giải liền rất khoát cũng đi về phía cầu chuyển đổi năng lượng Đi tới Tây Lạc Sư Một Mục Thiên Tôn lần này muốn đi Vân La Thiên Cung sao Vân La Thiên Cung Là địa bàn của Vân La Đế Nguyễn tùy Phong Nghe nói Nguyễn tùy Phong Là sư huynh của Mục Thiên Tôn Bạch Cọc Quỳnh trao nhẹ mày Trong lòng có chút bất an nói Hiểu thiên tôn đã phát giác ra ngụy Tùy Phong Là dương nghiệt của đệ tử Khai Hoàng Nên lệnh ta bố cục Mang theo thanh đế bắt hắn Cái tên này là nhân vật hùng ác Ta cùng với thanh đế liên thủ Lè vào trong vân la thiên cung ám toàn hắn Lúc này mới bắt được hắn Một thiên tôn dẫn ta tiến về vân la thiên cung Chẳng lẽ là vì sư huynh của hắn mà báo thủ Nàng quan sát chu tức lồng vũ Thần sắc có chút trần chờ không chắc lòng vũ trụ tước tàn mát ra từng đóa trụ tước thánh hòa loại thánh hòa này không gì không thiêu cháy được cực kỳ lợi hại là loại hòa diễm gần với thiên hòa đại đạo đạo hòa nhưng mức độ nguy hiểm còn trên cả thiên hòa thiên hòa là vi mô tinh thể chi hòa bình thường rất an toàn chỉ cần không xúc động liền sẽ không bạo phát ra uy năng trong khi đó trụ tức thánh hòa là vô cùng dữ dằn thời thời khắc khắc đều tàn mát ra uy năng hủy diệt thiên địa nhưng Chủ tức Thánh Hòa lại không làm nàng bị thương chút nào. Bạch Ngọc Quỳnh cũng là rất buồn bực. Nàng tuy có tu vi cực cao. Nhưng đối với hòa hệ thần thông cũng không thông thạo. Thần thông của nàng lấy không gian chi đạo mà tăng trưởng. Hơn nữa nàng còn tinh thông đạo môn thuật số cùng Phật môn Phật Pháp. Năm đó nàng bị tránh chết. Chạy tới đạo môn bái là môn hạ của đạo tổ. Làm đạo cô. Ngoài ra còn có một lần bái là môn hạ của đại phạm thiên vương Phật Bồ Tát. Mặc dù nàng đối với hòa hệ thần thông cũng không có am hiểu Nhưng chu thức thánh hỏa lại cùng nàng rất thân thiết Cái này làm trong lòng của nàng có chút hiếu kỳ chu thức lồng vũ là do Nguyệt Thiên Tôn giao cho nàng Nói là vật này có liên quan tới thân thế của nàng Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh đã có thể nhớ lại ký ức của 97 lần chuyển thế Tại trong chỉ nhớ lúc trước Mỗi lần Nguyệt Thiên Tôn để đem chu thức lồng vũ giao cho nàng Đều nói lời giống như vậy Chỉ nhớ của nàng thậm chí có thể truy tố tới thời kỳ viễn cổ. Tuy nhiên Bạch Ngọc Quỳnh đã không muốn ngược dòng thêm nữa Bất quá Nàng vẫn ôm một tia tò mò Ngay tại thời điểm nàng trần trừ Xem có nên đi vào cầu chưa đổi năng lượng hay không Thì tại bên trong Quỳnh Hoa Thiên Cung Nàng đã hạ lệnh cho Tây Lạc Sư Môn Đại quân tiến về Thái Hư Trong đại doanh của Tây Lạc Sư Môn Từng tôn thần ma Vây quanh Tây Đế Thần Khí Đó là Thần Khí dựa theo thân thế của Tây Đế Bạch Hồ tạo ra Thân thể này cực kỳ quảng đại Có được vô biên chiến lực. Trong ngàn vạn thần ma Có một trung niên hòa thượng Và một trung niên đạo nhân Nhìn có chút nổi bật Bọn hắn từ cầu chuyển đổi năng lượng đi qua Bạch Ngọc Quỳnh gọi hai người lại rồi nói Bạch Vũ đạo nhân Linh nhà hòa thượng, Các người tới nơi này Ta có một sự tình muốn xin ý kiến của hai vị đạo hiếu Bạch Vũ đạo nhân Cùng với Linh nhà hòa thượng tiến lên Thi lễ rồi nói Thiên sư có chuyện gì Hai người này là đệ tử đạo môn cùng với Phật môn, đến đây tìm nương tựa chỗ Bạch Ngọc Quỳnh. Bạch Ngọc Quỳnh thấy hai người bọn họ thân phận tùy thấp, nhưng trí tuệ cũng với năng lực hơn người. Hằng ngày vì nàng một bài mưu tính kế, đều là kỳ tài khó gặp, bởi vậy có chút coi trọng. Trí tuệ của Bạch Ngọc Quỳnh có được là do trải qua trăm đời, trở về từ cõi chết mà rèn luyện ra. Trong khi hai người bọn họ thì trời sinh liền đã có được tại trí tuệ, cho nên thời điểm Bạch Ngọc Quỳnh gặp phải sự tình khó xử cũng đều có thỉnh giáo. Lần này hộ tống thần khí tiến về Thái Hư Cũng là giao cho hai người bọn hắn Bạch Ngọc Quỳnh đem mối sầu lo của bản thân Nói ra một lần Bạch Vũ Đạo Nhân cùng với Linh Nhạc Hòa Thượng Liếc nhau Linh Nhạc Hòa Thượng cười nói thiên sư lo lắng việc này Lại quá gần Mục Thiên Tôn Sẽ bị đám người của Thiên Tôn nắm được điểm yếu sao Hay là lo lắng Mục Thiên Tôn muốn ám hại ngươi Vì báo thù dự hận cho Vân La Thiên Đế Bạch Ngọc Quỳnh nói Cả hai linh nhạc hòa thượng cười nói: mục thiên tôn nếu là muốn hại thiên sư sao tại thời kỳ long hắn không hại ngươi hắn chỉ cần không cứu ngươi thiên sư liền sẽ chết bên trong tay của âm thiên tử mãi mãi không được siêu sinh không cần phải phiền toái như vậy đâu bạch ngọc Quỳnh bỗng nhiên biết được ý tứ của hắn trong lòng bớt đi một mối lo cười nói ta sẽ đi tìm hắn việc vận chuyển thần khí tín về thái hư giao cho hai vị đạo hiếu Thông minh tài trí của các ngươi đều không kém ta, trên đường nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận gấp đôi. Giới chứng nghịch tặc khai hoàng tần nghiệp, năng nhân dị sĩ xuất hiện đập lớp, hắn cũng có bốn đại thiên sư đấy. Nàng dừng một chút rồi nói, Ngư ông thiên sư, đấu võ thiên sư đều không đáng lo, chỉ có Tiểu phu thiên sư cùng với Thư Sinh thiên sư vốn cần phải đề phòng gấp đôi. Đặc biệt là tên Tiểu Vũ, người này xấu xa, ta đã cùng với hắn đấu mấy lần. Nhưng không có chiếm được tiện nghi Còn có tiền thư sinh tiên sư gì đó Gọi là tử hề nữa Hắn tuy là thư sinh Nhưng dũng lực khí lực rất cao Là nhân vật cực kỳ nguy hiểm Bạch Vũ Đạo Nhân Cùng với Linh Nhạc Hòa Thượng liên tục gật đầu Bạch Ngọc Quỳnh trần trừ một lúc Rồi lấy ra một cái khối ngọc bội Cùng một tấm khăn thơm và nói Tử hề lợi hại Các người nếu đấu không lại liền lấy hai món đồ này sắc mặt của nàng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng lại. Ngọc Bội lán cho ta, khăn thơm là ta thêu một bực định cho hắn. Các ngươi đem hai món đồ này cho hắn nhìn, hắn hơn phân nửa linh sẽ bỏ qua cho các ngươi. Đi đi. Bạch Vũ đạo nhân cùng linh nhạc hòa thượng rất hiếm khi thấy vị thiên sư này tỏ ra tư thái nữ gì nên đều là hai mặt nhìn nhau. Bạch Ngọc Quỳnh vội đem hai người đuổi đi, rồi đi vào trong cầu chuyển đổi năng lượng tiến về Vân La Thiên Cùng Bạch Vũ đạo nhân cùng đích nhà Hòa thượng dẫn đầu Tây Lạc sư môn đại quân rời khỏi Thiên đỉnh. Tây Lạc sư môn không có lâu thuyền đại hợp mà là ngồi trên từng chiếc từng chiếc chiến xa, tốc độ so với lâu thuyền thì nhanh hơn một chút, nhưng bởi vì muốn hộ tống Tây Đế Thần khí, bởi vậy phải hãm tốc độ lại. Bạch Thiên Sư tự hồ có chút ưa thích Từ Hải Thiên Sư. Lĩnh nhà Hòa thượng nói nhỏ. Chẳng lẽ nàng một mực nhìn không ra Từ Hải Thiên Sư là nữ tử sao? Bạch Vũ Đạo Nhân nói. Hình như không có nhìn ra. Ngược lại bộ dáng tình cảm rất sâu nặng. Bất quả... Lời nói đi cũng phải nói lại. Đấu võ thiên sư chạc chạc cũng không có nhìn ra. Linh Nhà Hòa Thượng cười nói. Đấu võ thiên sư còn không có trí bằng Ngưu Tam Đa. Sao có thể nhìn ra được? Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh là nhân vật thông minh thanh lợi cỡ nào? Vậy mà cũng thích từ hệ thiên sư. Hai nữ nhân này... Bạch Vũ Đạo Nhân liếc nhìn hắn một cái ho khan một tiếng rồi nói Bệ hạ Ngươi bây giờ là Hòa Thượng Chú ý hình ảnh Linh nhà Hòa Thượng vội vàng nghiêm túc lên dáng vẻ chẳng nghiêm Phản phất như là cao tăng đắc đạo nói Bạch Hồ ơi, Chúng ta đi chuyến này Ngươi có tính toán gì hay không Thực sự muốn hộ tống thần khí tây đế Đi vào thái hư sao Bạch Vũ Đạo Nhân cười nói Bạch Hồ trưởng bình Sự tình sát phạt Là sát đạo cổ thần Thập thiên tôn có thần khí ngự thiên tôn Chúng ta nắm chắc tứ ngự thần khí Có lẽ có thể nhìn ra một chút Xem chiến lược của thiên đình cường giả ra làm sao Ánh bắt quán thầm thuế khẽ nói Tại Thái Hư Chủ định là sẽ máu chảy thành sông Nửa năm sau Thần khí tứ ngự được hộ tống đến Thái Hư Đi vào trong Thái Hư không sụp đỏ Bên chỗ thái hư đáng sợ nhất chính là đoạn tinh đồ Từ cửa vào tới trong thái hư Thần ma bên trong thiên đình Đặt cho đoạn tinh đồ này cái tên gọi là Hư không sụp đỏ Ở chỗ này trong lòng vừa nghĩ cái gì Liền sẽ xuất hiện cái đó Lòng nghĩ tới tức là thành hiện thực luôn Chỉ bất quá cái loại suy nghĩ này là đối với tâm ma mà thôi Chỉ cần trong lòng có sự sợ hãi Liền sẽ biến thành sự thực Tâm ma thực quá Từ bên trong hư không đánh tới Nơi này trải rộng trong hư không là vô số thần thức vô trụ Hỗn loạn, phức tạp Tất cả những thứ đó đều do Thái Đế giết vào trong Thái Hư mà tạo thành Thái Hư là thế giới do Thái Cổ tạo vật chủ sáng tạo ra Mà thời điểm thế giới này sụp đổ Đã làm cho không ít bao nhiêu tạo vật chủ chết đi Thiên địa tinh thần do bọn họ quan tưởng ra Cũng đã bị hủy diệt Hư không sụp đổ Người ngoài mà đi vào nơi này Tầm mà sẽ bị thần thức vô trụ bắt giữ Biến thành sự thực Thiên đình nhiều lần bị hao binh tổn tướng, chính là vì nguyên nhân này. Mà thần khí tứ ngự không có tư duy không có tầm mà có thể tới chân áp chỗ kỳ lạ trong Thái Hư. Đại quân Thiên đình tứ đại sư môn đem thần khí tứ ngự đưa đến hư không sụp đổ. Lúc bắt đầu lên đường thì bình an, thần khí mạnh mẽ định trụ thần thức hỗn loạn bốn phía. Bốn phía đại thần khí thủ hộ mỗi đoạn hư không, đảm bảo cho đại quân Thiên đình tiến thẳng thần tốc từ cửa Thái Hư đi vào tới tận Thái Hư. Nhưng mà sau khi thần khí tướng ưu được sắp đặt ồn thỏa xong Thì lại có một số hồi dị biến Cũng không ai có thể nghĩ tới Bạo phát ra. Thần khí Tây Đế đột nhiên mất đi sự khống chế Quay lại đổ sát ti lạc sư môn đại quân Khiến tạo nên một hồi hỗn loạn lớn lòng Bạch Vũ Đạo Nhân cùng đến nhà hòa thượng Đứng trên đầu vai thần khí Tây Đế Nguyên thần hai người này Cùng điều khiển tôn thần trì này trắng trận đổ sát Thần khí Tây Đế là mô phỏng theo thân thể của Tây Đế Mà chế tạo vũ khí này Cho dù nó không được như thần khí ngự thiên tôn Nhưng cũng không thể coi thường được Hai người Ai nấy đều sử dụng thần thông Thôi thuốc tôn thần khí này Như là khống chế cổ thần chiến tranh vậy Thần khí tệ đế Đang thi triển ra thần thông của chính bọn hắn Từng đạo kiếm quang Tại bên trong hư không sụp đổ Mênh mông mà đan xen Vô số kim long Dài tới trăm ngàn dặm bay lượn Lên xuống xuyên qua Đem chiến xa phá hủy Đem thần ma trên xe Giết tới mức bóng chảy thành sông Thi thể trải rộng trong hư không Một đoạn đường này của hư không sụp đổ Đã hoàn toàn mất đi sự khống chế Tây lạc sư môn bị đánh cho tàn tác, Thần ma tướng sĩ tâm ma sinh sôi Vô số tâm ma từ bên trong hư không hiện lên Trước phá tây lạc sư môn sau phá nam lạc sư môn Đông lạc sư môn Cướp đoạt nam đế thần khí Cùng với đông đế thần khí Bạch vũ đạo nhân thản nhiên nói Cuối cùng là phá bác lạc sư môn, cướp đoạt bác đế thần khí, Sau đó liền có thể đi vào chỗ thái hư, cùng với cường giả vô yêu hương tụ tập. Linh Nhạc Hòa Thượng câu mày rồi nói. Hai người chúng ta, mặc dù có khả năng thông thiên triệt địa, thì cũng không cách nào có thể đối kháng với sư môn đại quân. Bất kỳ một sư môn đại quân nào cũng có thể đối kháng với ba đến năm vị đế tọa cường giả. Huống chỉ bọn họ là dưới chứng tứ đại thiên sư thiên đình. Trong số đệ tử của thiên sư, trí giả còn rất nhiều. Chúng ta rất khó chiếm được thiện nghi. Bệ hạ, binh quý thần tóc, Lấy hiếu tâm tính vô tâm, Công tất khắc, Chiến tất thắng, Muốn đánh liền đánh đối phương một cái, Chờ tay không kịp. Bạch Vũ Đạo Nhân quả quyết rồi nói, huống chỉ, Chúng ta không phải đơn đả độc đố, Chúng ta có vô cùng vô tận đại quân hỗ trợ. Linh Nhạc Hòa Thượng trong lòng khẽ nhúc nhích, Quay đầu nhìn lại, Thấy vô số tầm mà dữ tận kinh khủng, Đang chen trúc mà tới. Ở phía sau đuổi giết bọn hắn. Bạch Vũ Đạo Nhân nói. Những tâm ma này chính là quân đội của chúng ta. Bọn chúng có thể giúp chúng ta phá tan Nam Lạc Sư Môn. Sau đó xua đổi tàn quân bại tướng của Nam Lạc Sư Môn. Mà xung kích Đông Lạc Sư Môn. Chỉ cần cướp đoạt được hai đại thần khí này. Thì việc đánh Bắc Lạc Sư Môn dễ như chờ bàn tay. Hai người điều khiển tây đế thần khí. Mang theo vô số tâm ma xông về phía Nam Lạc Sư Môn. Nam Lạc Sư Môn bên này còn chưa nhận được tiền thức. Đợi khi nhìn thấy thì vô cùng vô tận tâm mà đã vọt tới. Mặc dù tướng sĩ chấn thủ thần khí này cũng là thần kinh Bắc chiến. Lập tức nguyên thần chú vật trong Nam Đế Thần Khí hóa thành chủ thức cho bị nghiên địch. Nhưng mà sau một khắc, Nam Lạc Sư Môn đại quân lên bị Tây Đế Thần Khí tách ra. Sau đó hai đại thần khí giao chiến, tựa như cổ thần Nam Đế cùng với cổ thần Tây Đế khai chiến vậy. Làm cho Nam Lạc Sư Môn thương vong thảm trọng lúc này tâm ma đại quân đã vọt tới nam lạc sư môn đại quân tháo chạy hư không sụp đổ hầu như đã biến thành một cái tàn sát tràn vậy đầu đầu cũ tâm ma đồ sát thiên đình sư môn đại quân trong chiến loạn bạch vũ đạo nhân cùng với linh nhạc hòa thượng liên thủ chém giết tướng sĩ điều khiển nam đế thần khí hai người một khống chế nam đế thần khí một khống chế tây đế thần khí mang theo vô số tâm ma xông về phía đông lạc sư môn bọn họ lấy chiến dưỡng chiến Mang theo lít nhà lít nhít tâm ma xung kích về phía Đông Lạc Sư Môn. Đông Lạc Sư Môn liền tháo chạy cực kỳ nhanh, bỏ lại vô số thi thể, xông về phía cửa vào của Thái Hự. Bạch Vũ đạo nhân cùng lính nhà hòa thượng sau khi cướp đoạt Đông Đế thần khí, thì Bạch Vũ đạo nhân lập tức điều khiển nam đế thần khí, nhấc Đông Đế thần khí lên, rồi vỗ cánh mà lên, tránh đi tâm ma đại quân, rồi cùng linh nhà hòa thượng điều khiển Tây Đế thần khí, tiến quân thần tốc, bay về phía Bắc Lạc Sư Môn ở lẫn cận Thái Hự. Bắc lạc sư môn tướng sĩ đã có được tin tức, hàng vạn nguyên thần thần ma đã chui vào trong thân thể bắc đế thần khí, bày thế trận chờ quân địch. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy vô thiên cái địa tâm ha vọt tới, thì ai nấy đều cảm giác tuyệt vọng. Cho tới khi thiên đình nghe tin, đám người hòa thiên tôn, hồng thiên tôn chạy tới nơi này, thì đã bốn đại thiên sư đã thường vòng quá nửa, trăm vạn đại quân thiên đình hầu như hoàn toàn đã bị diệt, chỉ còn lại có đông lạc sư môn chạy ra được thái hư, giữ được một nửa thực lực. Còn có đến hàng vạn đại quân Đã bị vây trong thái hư không sụp đổ, Bị tâm ma vây công Lúc nào cũng có thể tử vong Hai đại thiên tôn tìm kiếm một ven Thì lại thấy tứ ngữ thần khí không cánh mà bay Việc này gây chấn động cả thiên đình Có thể nói từ thời kỳ thượng hoàng tới nay Đây là thất bại lớn nhất của thiên đình Thiên đình tức giận Lệnh cho tạo phụ thiên cung tái tạo thần khí Bốn đại thiên sư sửa đổi binh lực của bốn đại sư môn Đồng thời điều động quân lực của tứ đại đế Gồm thanh đế sức đế bạch đế cùng hắc đế đối với thiên hà thủy sư do hòa thiên tôn và hồng thiên tôn tự thân tỏa chấn giết về phía thái hư mà vào lúc này bạch vũ đạo nhân cùng linh nhà hòa thượng phong trần mệt mỏi mang theo thần khí tướng ngự hạ xuống chỗ thái hư hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi hướng về phía thần thành của tạo vật chủ đi tới bên trong tòa thần thành của tạo vật chủ nhiều tạo vật chủ như lâm đại địch sau khi hai người tới dưới thành Bạch Vũ Đạo Nhân trầm giọng rồi nói Duyên Khang tiền quốc sư Giang Bạch Khuê Thái Thượng Hoàng Duyên Phong Đế Đến đây trợ trận Tuy nhiên đám tạo vật trù chưa từng nghe qua tên tuổi của bọn họ Nên tất cả hai mặt nhìn nhau Không ai dám mở cửa thành Đúng vào lúc này Yên Vân Hẻ điều hành đại quân tạo vật trù Cũng với vội hương chạy tới nơi này Nghe thấy vậy thì không khỏi mừng rỡ Vội lên thành nhìn Trong lòng phấn khích Hướng về các tộc trường của các tộc tạo vật trù cười nói Duyên Khang đệ nhất thiên sư Cùng thiên đế của bọn hắn tới đây rồi Chư vị Theo ta cùng đi nghênh đón Cơ thành liền mở rộng Từng tạo vật chủ thân thể vĩ đại Đứng tại hai bên Yên Vân Hệ mang theo tộc trường Các tộc tạo vật chủ Tự thân đi sang nghênh đón rồi nói Khai Hoàng thiên sư tử hệ Dẫn đầu thủ lĩnh các tộc tạo vật chủ Cùng ngành Duyên Khang đệ nhất thiên sư Duyên Khang thiên đế bệ hạ Linh Nhạc Hòa Thượng kinh ngạc Đứng tại trên bàn tay của Tây Đế Thần Khí cười nói Ta làm sao lại thành Duyên Khang Thiên Đế Đừng nói như vậy chứ Ta chỉ là Duyên Khang Thái Thượng Hoàng mà thôi Bạch Vũ Đạo Nhân đi tới nói Từ hệ thiên sư Ta là tiền quốc sư Cũng không phải là thiên sư Trong lịch sử của mỗi thời kỳ Đều có một nhóm người trí tuệ chắc tuyệt Có khả năng thông thiên triệt địa Bọn họ là người thiện chiến Không ai không có công lao hiển hách không ai vô danh cả. Yên Vân Hà dẫn bọn hắn nhập thành, vừa đi vừa cười nói. Ta ngắm khắp cổ sử, lật xem vô số cổ tịch, đã thấy trong một cuốn ghi chép nói là thời kỳ Long Hán có Long Sơn Tát Nhân, là đệ nhất thiên sư thời kỳ Long Hán, lực khắc thiên sư thương bình ẩn. Thế nhưng bên trong cổ tịch lại không có nói đến Chính công quán lưu truyền này. Giang Bạch Khuê đạo hiếu, các người phát trăm vạn hùng binh của tứ đại thiên sư thiên đình. Tuy cũng không có khả năng chiến công này sẽ được ghi chấp lại. Nhưng thành quả chiến đấu của các người là cực kỳ trói lọi Không phải chính là Duyên Khang đệ nhất thiên sư sao? long hắn đệ nhất thiên sư Long Sơn Tán Nhân. Bạch Vũ Đạo Nhân gần người mê mẩn, cười nói. Vị tiền mối này không cầu danh, không cầu lợi. Ngược lại khiến người ta khâm phục Yên Vân Hệ cười nói. Hai vị hôm nay là hành động vĩ đại. Có thể cùng với Long Sơn Tán Nhân sánh vài đấy tây thiên vân la thiên cung cầu chuyển đổi năng lượng một đạo hào quang hạ xuống tại trên cầu chuyển đổi năng lượng hóa thành thiên long bảo liên tần mục đi ra khỏi bảo liên quan sát bốn phía một phen chỉ thấy vân la thiên cung là một mảnh hỗn độn đầu đầu cũng có cung điện sụp đổ còn có một số cung điện dùng thần kim thần liệu xây dựng đã bị người ta phá hủy đi chỉ còn lại có một đống đổ nát thê lương nơi này giống như là bị người ta cướp sạch vậy mọi vật có giá trị đều bị vơ vét sạch sẽ ngay cả mảnh ngói cũng không còn. Hiện nay bên trong vân la thiên cung chỉ còn có lác đác mấy thần nhân trong coi nơi này. Ai nấy tóc trắng xóa, mặt mũi xanh xao, quần áo tả tơi. Từ xa xa nhìn thấy xa giá của thần mục, thì ngó giáo giác nhìn quanh, không dám đi lên. Yên Nhi liền phi thân đi qua, mấy thần nhân vội vàng nhanh chân liền bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc liền bị Yên Nhi bắt về ném xuống đất. Thượng thần xin tha mạng. Mấy thần nhân vội vàng sập đầu không dứt. Tần Mục khẽ nhíu mày hỏi lại: "Vân La Thiên Cung, tại sao lại biến thành như vậy?" Thượng thần có chỗ không biết. Vân La đế đời trước, sau khi xảy ra chuyện, thì thiên đình một mực không phái tới Vân La đế mới, trấn thủ nơi đây. Tại Tam trụ thiên cùng với Cửu Châu, nạn trộm cướp hùng hăng ngang ngược, chúng đã giết tới Vân La Thiên Cung, đem nơi này cướp vô số lần. Một thần nhân quần áo rách rưới, khóc lóc kể lệ nói: Nguyên bản nơi này có rất nhiều huynh đệ chấn thủ. Nhưng đều bị bắt nằm nô lệ. Chỉ còn lại có chúng ta là những người già yếu bệnh tật này. Hai ngày trước lại có một nóng cười kẻ trộm chạy thức cướp sạch một lần nữa. Thực sự là đã vừa vét không còn thứ gì nữa rồi. Lại còn hành hạ mấy lão huynh đệ chúng ta nữa. Chúng lấy máu, rút đi một thân thần huyết rồi nói là để đi luyện bảo. Tần Mục ngạc nhiên rồi nói. Các người vì sao không có lên báo thiên đình? Ờ... Không dám. Mấy lão thần khóc lớn rồi nói: "Những mà vương kia đã nói, nếu dám to gan báo lên thiên đình, liền sẽ đem chúng ta giết để nhắm rượu." Tần Mục giờ khóc giờ cười, đứng tại phía trên của Vân La Thiên Cung, nhìn bốn phía thần sắc, thấy Vân La Thiên Cung tọa lạc giữa Tây Thiên trụ nhất, trụ nhị, trụ tam, cùng Cửu Châu, có địa thế rất cao, có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy rõ một một Cửu Châu cùng với Tam trụ thiên. Cái gọi là trụ nhất, trụ nhị Ý là trụ trời. Trụ trời là hình thái cây cột của thế giới này. Tần mục từ xa lại thấy liền ba trụ trời lơ lửng tại phía trên cửu châu. Quần tinh hội tụ là tinh thần hình thành nên thiên trụ thế giới. Mà Tây Thiên cửu châu gồm có Nam Thần Châu, tên là Thần Thổ. Chính Nam Ngang Châu gọi là Thâm Thổ. Tây Nam Nhung Châu gọi là Thao Thổ. Chính Tây Yểm Châu gọi là Khai Thổ. Chính giữa Ký Châu gọi là Bạch Thổ. Tây Bắc Trụ Châu gọi là phi thổ, phương bắc huyền châu gọi là thành thổ, đông bắc hàm châu gọi là ấn thổ, chính đông dương châu gọi là tín thổ. Kiểu châu này đều có cổ thần. bên trong tam trụ thiên cũng đều có cổ thần nghỉ lại, được xưng là tam trụ thần. vân là thiên cung chính là kiến tạo giữa tam trụ thiên cùng với kiểu châu. tại thời kỳ long hán, giai đoạn trung và hậu kỳ, thiên đình phi thăng rời khỏi nguyên giới, long hán tách ra. Chu Thiên tinh đấu chính thần cùng với cổ thần tứ đế, ai nấy đều rời khỏi nguyên giới, rời khỏi thiên đình, di chuyển đến các nơi ở trong vũ trụ. Trong đó tứ cực thiên là chỗ cổ thần tứ đế ở, mà tây cực thiên, đông thiên, nam thiên, bắc thiên thì là do Bạch Đế, Thành Đế, xích Đế, Hắc Đế thống trị. Tứ đế này được xưng là tứ sắc đại đế, lấy màu sắc mà phân chia xưng hào. Bọn hắn cùng với cổ thần tứ đế có sự khác biệt. Bọn hắn là hậu thiên sinh linh, hoặc là do bản thần tu luyện mà tới. Từ đế cũng ngập trời quyền thế Dưới chứng đều có bốn đại thiên cung Vân là thiên cung chính là một trong tây đế bốn đại thiên cung Thuộc về chư hầu dưới chứng của bạch đế Từ thời kỳ Long Hán tới bây giờ Đủ loại chiến tranh không ngừng xảy ra Từ sắc đại đế cũng đổi một lứa Rồi lại một lứa Phạm là có ai chết trận, Thiên đế lên sẽ để bạc đế tọa cường giả tiếp nhận vị trí này Người duy nhất chưa bị đổi Chính là hắc đế âm triều cận Âm triều cận còn gọi là âm thiên tử vững vàng tại vị trí hắc đế chi vị Thống trị bác thiên xây dựng mình đồ Chỗ vần là thiên cùng chấn thủ Là một bộ phận tây thiên Trừ cái đó ra thì còn có ba đại thiên vực hợp lại Với nhau cùng xương là tây thiên Đại sư Huỳnh một người chấn trụ mới hai vị cổ thần Quả thực rất là ghê gớm Tần mục hướng về kiều châu thế giới nhìn lại Nhưng thấy kiều châu nối liền cùng nhau Bên trong có nhiều chủng tộc bán thần cùng với hậu thiên sinh linh Tần mục nhìn ra xa Lại thấy sát khí doanh tiều huyết quang ngút trời. Bên trong kiều châu thế giới sát vạt nổi lên bốn phía, khắp nơi đều đang phát sinh chiến tranh. Từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy chấn động kinh khủng do thần thông gây ra. Từng đóa từng đó mây hình đấm từ từ bay lên kèm theo thần quang nồng đậm. Kiểu châu thế giới cùng với tam trụ thiên đều có cổ thần chấn thủ. Vì sao lại có loạn như vậy? Tần Mục hỏi một thần nhân tóc bạc lắc đầu rồi nói Chấn thủ nơi này Có 12 vị cổ thần Nhưng không ai hỏi đến thế sự Ai sẽ đi quan tâm những cái này chứ Phía dưới đã mắc đồ lúc khai chiến Có biết dùng máu thịt tế tự bọn họ Bọn họ liền sẽ hạ xuống Đại sát tứ phương Lông mày tần một câu lại Rồi nói Đệ tử của Vân La đế đâu Sau khi Vân La đế bị bắt Bọn họ liền đã trốn đi rồi Hơn phân nửa đang ở tại hạ giới Làm yêu ma quỷ quái Ta nghi ngờ trong đám người đến cướp Vân La Thiên Cùng còn có bọn họ nữa. Một lão thần nói tiếp. Trước đó vài ngày còn có người thiên đình tới đây cũng muốn tìm bọn họ. Tuy nhiên không có tìm được nên đã xuống hạ giới tìm rồi. Đến bây giờ còn vẫn chưa thấy vậy. Tần mục phất phất tay để cho bọn họ lùi ra. Yên nhi không đành lòng đưa cho những người này một ít linh đan để cho bọn họ có thể lo bụng. Mấy thần nhân thiên ân vạn tạ Rồi vội vàng ăn và rơi lệ nơi Đã rất lâu Chưa từng có nếm qua mỹ vị bậc này Mấy năm trước chúng ta đều phải đi gặm Cỏ cây, lá cây Ở bên trong cung để sống qua ngày Trước đây không lâu Đám trời đánh kia nó lại chạy tới Đem thần thụ cũng vác đi nốt Vỏ cây cũng không còn được gặm nữa Nói tới chỗ này Mấy thần nhân già nua Ôm lẫn nhau khóc sống lên Tần bộc bè lấy ra địa lý đồ của ngụy Tùy Phong cùng với địa lý đồ của Vân La cùng đối chiếu một phen, tìm tới vị trí đánh dấu trên địa lý đồ, thì thấy nơi đó là một đống gạch ngói vụn, không có vật gì. Tần Mục khẽ nhíu mày, giơ tay lên phất một cái. Gạch ngói vụn liền bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, rồi ở giữa không trung tạo thành một ngôi đại điện, chậm rãi hạ xuống. Tần Mục đi vào bên trong đại điện, bốn phía liếc nhìn một phen. Hắn thấy tại trên đỉnh của đại điện này có một mảnh tinh đồ rách nát. Tần Mục đi tới dưới tinh đồ tinh tế quan sát Thì thấy tinh đồ đã không còn trọn vẹn Rất khó nhận ra được tinh đồ hoàn chỉnh là có dạng gì Tần Mục chầm ngâm vút chốc Rồi sử dụng nguyên khí bày vút lên Hóa thành từng khỏa tinh thần bù đắp vào tinh đồ rách nát này Đối với thiên đấu đạo công của ngụy Tùy Phong Tần Mục có hiểu biết Vì nó xuất phát từ đại dục thiên ma kinh Bởi vậy việc bổ sung tinh đồ đối với Tần Mục không nói là khó Sau khi tinh đồ được bù đắp Thì có một kiện đồ vật từ bên trong tinh đồ dây xuống Đó là một cái chậu hoa Tần bục dơ tay tiếp lấy chậu hoa Chậu hoa này có hình chữ nhật Bên trong có hòn non bộ Và cây cối Bốn phía là nước Bên cạnh trung tâm giả sơn Là một góc tùng có lá kim nhỏ nhỏ Lão thụ cầu cảnh Bên dưới cây tùng lá kim Lại có một căn phòng nhỏ bên trong sân Trái vài căn phòng nhỏ đều là có bà gian Chính đường có bà gian Còn có cả cửa và cửa sổ từ cửa sổ nhìn vào thì bên trong còn có ánh đèn chiếu giả bên trên bàn ghế có bài biển một chồng giấy và một cái bình trà bên trong chén trà bốc lên hơi nóng bừng bừng bản chép tay của lăng thiên tôn trong lòng Tân bột nóng lên nói chậu hoa này cũng không phải là chậu hoa thực sự mà là do ngụy tùy phong dùng không gian thần thông đem chỗ ở cũ của lăng thiên tôn thu nhỏ lại chứa vào trong chậu hoa chỗ ở cũ của lăng thiên tôn rất đơn giản Sau khi Lăng Thiên Tôn chết rồi Các loại bàn thảo của nàng đều bị Thiên Đình lấy đi Thậm chí ngay cả chỗ cũ của nàng Cũng bị dọn đi Về sau ở chỗ ở cũ của Lăng Thiên Tôn Bị người ta đánh cắp Và người này chính là Ngụy Tủy Phòng Rốt cục đã tìm được bản chép tay của Lăng Thiên Tôn Trái tim tần mục đập thỉnh thịch Rồi hướng về phía mấy gian nhà nhìn lại Bên trong bàn thảo Toàn sách là sách hiển nhiên Lăng Thiên Tôn nghiên cứu tạo hóa chi đạo cùng thần thông không đổi đào phí cực kỳ nhiều tinh lực. có được bản chép tay này, ta liền có thể tìm hiểu được thần thông không đổi và tạo hóa thần thông của lăng thiên tôn. thậm chí có thể căn cứ vào thần thông không đổi để nghịch suy ra đại đạo phù văn của thái thủy chứng. từ đó có thể phá giải được thần thông không đổi. tần mục đang định đi vào trong chậu hoa, thì bên ngoài đột nhiên có một cỗ thần thông chấn động kinh khủng truyền tới, có khí tức cực kỳ mạnh, đang nhanh chóng tiếp cận vân la thiên cung. trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích. Xoay tay đem chậu hoa thu hồi lại, rồi đi ra khỏi đại điện. Phía sau hắn, cung điện kia sụp đổ tàn giã, biến thành đống gạch vỡ ngói nát ở trên mặt đất. Lúc này Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân cũng chú ý tới người đang nhanh chóng tiếp cận, bèn nhau nhau nhìn lại. Thì chỉ thấy sáu tôn thần ma đang đuổi giết một người trẻ tuổi. Bọn họ vận dụng thần thông cực kỳ kỳ lạ. Thần thông của sáu tôn thần ba này giống như là từng mặt bích huyết đại kỳ dựng tại trên bầu trời, đón gió tung bay dường cao Đại kỳ quấn lên Vô số thành thiết kiếm dị xét loang lổ Từ bên trong mặt cờ bắn ra Công kích về phía người trẻ tuổi kia Bích huyết tú kỳ kinh Bạch đế công pháp Tần mục nhìn ra xa nói Tây thiên bạch đế còn gọi là kim đế giỏi về điều khiển kim khí Bích huyết tú kỳ kinh Đã từng chiến thắng qua đấu võ thiên sư trạc trạc Quy lực là cực kỳ lợi hại Tần mục đã từng giao đấu qua với thù minh hoàng tử Tu luyện bích huyết tú kỳ kinh Đối với môn công pháp này rất là quen thuộc Dư sơ độ Người không trốn thoát được đâu Dừng lại theo ta về thiên đình phục mệnh thần trì cha tuổi kia Chống cự lại rất nhiều thiên đình thần nhân Vây công Vừa chiến vừa trốn Có ý định chạy trốn về phía cầu chơi đổi năng được. Tuy nhiên đối phương vây công hắn Đều là những đệ tử của Bạch Đế Có thực lực là cực kỳ mạnh mẽ Ai nấy đều là Ngọc Kinh cảnh giới Trên đường treo đầy đầu lâu Con máu chảy xuống ròng ròng Hàn đã vừa mới bị chặt xuống không bao lâu Thần trì trẻ tuổi kia trên người có nhiều chỗ bị thương Nhưng vẫn dũng mãnh thiệt chiến Một tay thần thông xuất thần nhập hóa Ở giữa động tính liền dẫn tới thiên hạ treo ngược Thiên đấu treo cao Thiên đấu đạo công Là đại đệ tử của sư huynh Ngụy Tùy Phong Ánh mắt tận bục sáng lên Thiên đấu đạo công là do Ngụy Tùy Phong Sau khi tu luyện đại dục thiên ma kinh Sau đó kết hợp với những công pháp khác Như là huyền đô thiên đạo Huyền đồ cùng với thiên hạ thời kỳ viễn cổ mà lĩnh ngộ ra đế tọa cảnh giới công pháp này, thần trì trẻ tuổi này được hắn chân truyền, hẳn là tâm phúc đệ tử của Ngụy Tùy Phong rồi. Đám cao thủ thiên đình này đến để bắt hắn, chính là muốn có được phương pháp vượt qua hư không sụp đổ. Thực lực của thần trì trẻ tuổi này là cực kỳ mạnh mẽ, hắn đã đem thiên đấu đạo công tu luyện thức ngọc kinh cảnh giới, cho dù là sáu vị cường giả ngọc kinh cảnh giới kia của thiên đình liên thủ lại, trong lúc nhất thời cũng không thể bắt được hắn. Tuy nhiên, hắn chạy trốn tới nơi này, này đã bị thương cực nặng, đã rất khó có thể trốn được nữa. Sáu mặt bích khuyết tú kỳ đem hắn bao bọc vây quanh, khoảng cách chưa tới trăm trợt. Vô số kiếm gì xuyên qua, mà sáu đệ tử của Bạch Đế thì sừng sững ở trên không trung, cũng không tới gần. Những nơi kiếm gì đi qua, kim khí gì xét loang đồ, chấn động, đem khu vực bị bao phủ hóa thành bột mị. Dư Sơ Độ đã tu luyện thiên đấu đạo công tới trình độ cực cao. Nhưng mà bị sáu mạch huyết bích tú kỳ vây khốn Tuy hắn lần lượt có thể cố gắng phá tan cờ trận bao vây Nhưng sau một khắc Liền lại bị ngăn trở ở bên trong cờ trận Công pháp bạch đế là cực kỳ kỳ lạ Càng giống như là trận pháp Một người tới thi triển là đế tọa công pháp bình thường Nhưng nếu nhân số càng nhiều Uy lực càng mạnh hơn Sáu thần chỉ có ngọc kinh cảnh giới liên thủ lại chiến lực đã có thể so được với ma thần Lăng tiêu cảnh giới Dư sơ đồ có thể chống cự được đến bây giờ Đã là không dễ dàng rồi Việc hắn bị tóm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Đột nhiên Trong lòng của Tần Mục sinh ra ý nghĩ Ngờ đầu nhìn lại Thì chỉ thấy một chiếc lâu thuyền Lái tới ở trên bầu trời vẫn là thiên cùng Trên lâu thuyền có cắm từng trường mâu Bên trên trường mâu Treo đầy đầu lâu Đám đầu lâu kia hám mồm ra Mũi nhọn của những thanh trường mâu kia Từ bên trong miệng đầu lâu đâm ra Làm cho bộ dáng của đầu lâu càng ra vẻ giữ tận gấp đôi Phong cách sử sự, sự của đám Tây Thiên Thần Ma là cực kỳ dã mạt, Vẫn còn bảo lưu phong cách của man hoang thời kỳ ban đầu Một vị nam tử áo tím chấp tay sau lưng đứng ở trên đầu thuyền Ánh mắt rơi vào trên người của thần chi trẻ tuổi Tần mục ngần đầu nhìn lại Trong lòng nam tử áo tím kia Cũng sinh ra ý nghĩ đưa mắt nhìn tới Lông mày hắn hắt lên rồi cao giọng nói Mục thiên tôn Lâu thiền dừng lại Nam tử bão áo tím kia cất bước đi xuống lâu thiền Không người rồi nói Môn hạ đệ tử hạo thiên tôn Bạch đế tỏa hạ thổ tư không Tinh quân kinh bách xuyên Tham kiến mục thiên tôn Tần mục quan sát nam tử áo tím Kinh ngạc rồi nói Người chính là tây thiên cùng Tinh đấu cổ thần Thổ tư không tinh quân Cổ thần vì sao lại bái là môn hạ của hạo thiên tôn Là đệ tử của hắn vậy Kinh bách xuyên cười nói Mục thiên tôn hẳn đã có chút không biết Thổ tư không tinh quân đã chết rồi Là ta giết hắn Cho nên đã chiếm lấy tinh vực Và trở thành thổ tư không tinh quân Ta đem đầu lâu của thổ tư không tinh quân lấy xuống Luyện thành thần binh Thân thể của hắn ta cũng ăn rồi Huyết nhục cổ thần mùi vị là cực tốt Thiên tôn Người đã nếm qua hay chưa Tần mục lắc đầu rồi nói Cổ thần đã chết trong tay của ta không ít Nhưng mà huyết nhục của bọn hắn Ta lại chưa từng nếm quả. Kinh Bách Xuyên cười ha ha rồi nói. Ta cũng nghe nói Mục Thiên Tôn đã từng giết qua cổ thần. cho qua đó là sự tình của thời kỳ Long hán. Khi đó cổ thần thô bạo tàn bạo. Mặc dù là tuân theo thiên địa đại đạo. Nhưng đối với tự thân đại đạo cũng không hiểu rõ. Hiện nay cổ thần nghiên cứu bản thân đại đạo. Bản lĩnh đã vượt qua thời kỳ Long hán nhiều vô số kể rồi. Tần Mục ô một tiếng rồi nói. Hiền chất có thể giết được thổ từ tinh không Chiếm được tinh vực Bản lĩnh tự nhiên là cao hơn một bậc rồi Kinh Bách Xuyên trên mặt tươi cười Nhìn sáu đại cao thủ vây công dư sơ đổ Rồi thản nhiên nói Mục Thiên Tôn Người nói ta nếu như xuyên qua Trở lại giai đoạn đầu Long Hắn Ta có thể trở thành Kinh Thiên Tôn hay không Tần Mục lộ sẽ vẻ tươi cười Có lẽ vậy Cũng có thể là chết không có chỗ trốn Hiền chất Đầu lâu trên thuyền của người Là đệ tử của Vân là đế đấy Kinh Vích Xuyên trầm chậm, chậm nói Vân đã đế phản loạn bị bắt Đệ tử quán không biết thiên ẩn Vậy mà phản bội chạy trốn tới trong kiểu châu thế giới Vào rừng làm cướp Ta nguyên bản không thèm để ý tới Nhưng mà thiên đình đã hạ lệnh Ta liền đành phải tới thu thập tàn cuộc Những cái đầu lâu này chính là vốn liếng Ta mang đi thiên đình đổi lấy quân công Nếu như đầu lâu của một thiên tôn Có thể đổi lấy quân công ta cũng vui vẻ treo ở trên. Chỉ tiếc là, tần mục cười nói, đầu của ta rất đáng tiền. Bên trong thập thiên tôn có ít nhất bảy vị muốn có đầu của ta đấy. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý bên trong nguy hiểm, hiền chất, người có khả năng vạn kiếp bất phục cũng có khả năng lên như diều gặp gió. người không muốn thử nhìn một chút sao? kinh bách xuyên nhíu mày rồi ha ha cười nói, thiên tôn đừng nên dụ tiểu chất tiêu chất định lực rất là kém cỏi tần bột mỉm cười đột nhiên cao giọng ngầm nói từ hắn hồi thiên đấu bính hoành tiêu tiêu ly mã khốn thuyền trình dư sơ độ đang bị vây bên trong cờ trận nghe được thì đột nhiên linh quang chợt lóe chiêu pháp thần thông bỗng nhiên biến hóa từ khí gì không thiên hạ chưởng treo hắn lấy thiên đấu làm trôi thần thông uy năng tăng vọt sáu vị bạch đế đệ tử nguyên bản đã vây lại án Mà giờ khác này Đã vận chuyển sáu mặt bích huyết tú kỳ Đột nhiên ngưng trẻ Một đạo thiên hà hội tụ thiên đấu Sau lá cờ cuốn lấy Thần thông của bọn họ nhất thời rối loạn Bị nam tử dư sơ độ Xoay chuyển thiên địa phá vỡ Kinh bếch xuyên khơi mắt nhảy lên Ánh mắt nhìn về phía người tần mục Tần mục thản nhiên nói Nhất xuyên tinh đấu toái vô số Trường thiên nhất nguyệt trụi lâm sao Dư sơ độ phúc trí tâm linh Thôi thúc thiên đấu đạo công hai tay tách ra một đạo lạch trời hiện lên tinh đấu rực rỡ từ phía trên bên trong hồ nhảy ra đem một vị bạch đế đệ tử ngọc kinh cảnh giới đại cao thủ xinh xinh cắt ra nguyên thần của vị cao thủ kia liền bỏ chạy nhưng mà trên đỉnh đầu đột nhiên có ánh chằng sáng tỏ hắn ngần đầu nhìn lên thì thấy vô số vành minh nguyệt từ trên không trung rớt xuống đem nguyên thần của hắn đập nát lúc này dư sơ độ đã phá trận mà ra không đợi tần mục trì điểm chiêu pháp của hắn bỗng nhìn biến hóa Xung quanh thiên hạ uốn quanh Tinh đấu sáng chói trấn áp thiết thuyết đại kỳ Hắn hiển như là người dũng mãnh thiệt chiến hơn nữa đầu có liên quang Là người khi có quyền có thế không tha người Sau khi đã chấn áp bột mặt thiết thuyết đại kỳ Về sau thì thiên hà uốn quanh Đem một vị thần ma cảnh giới ngọc kinh khác khóa lại Rồi một trường đánh xuống Vô số tinh đấu xung vào bên trong cơ thể người kia Sau đó từ phía sau lưng đi ra Thân thể của vị thần ma kia chấn động mạnh Những tình đấu kia hầu như đem một thân khí huyết quán đi xa Nguyên thần quán cũng đã bị đánh nát Chết oan chết oan Dư sơ độ sau một kích thành công Thì lập tức tránh đi không để bốn người khác vây công Sau đó thân thể quán lại biến hóa Hóa thành hình thái của một cổ thần chấn tinh quân công kích nguyên thần của một người khác Thần ma này đang ngơ ngơ gác gác Thì nguyên thần bị kéo ra bên ngoài cơ thể Mạnh mắn là ba người kia vội vàng tới cứu Lúc này mới không bị chết Thấy vậy kinh bách truyền cũng không ngồi yên được nữa đột nhiên bạo khởi sau khi đi được một bước dài thì thân hình quán liền biến mất các bạn vừa nghe xong tập số 268 của bộ truyện hắc tây du cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe